Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lặng lẽ ngồi im, trong xã hội Việt Nam ngày nay, những người thấp cổ bé miệng, hế gặp ai có tiền là đều phải sợ, vì pháp luật không đứng về phía người nghèo. Hồng ghé tai mẹ, hỏi Mẹ, mẹ cũng muốn ra gặp bác ấy một chút không? Bà mơ lắc đầu Thôi, mày sao một mình đi, mẹ ăn mặc lối thôi quá Hồng đưa tay vuốt lại mái tóc Rồi nhìn thoáng mình trong tấm gương nhỏ gắn trên vách bếp và bước nhanh ra, khoanh tay cúi đầu nói à, Con chào bác ạ, con mời bác ngồi tạm đây Vừa nói, Hồng vừa ngượng ngập, kéo chiếc ghế gỗ Hồng ngượng là vì nàng biết tiệm của nàng quá bình dân, không phải là chỗ cho ông Trường có thể thường xuyên lui tới Ông Trường ngồi xuống, Hồng hỏi à, Bác uống cà phê nhé Ờ hay thôi, bác là chủ công ty sản xuất trà và cà phê, toàn là hàng cao cấp. Con không dám mời bác để để con lấy nước ngọt vậy. Ông Trường xua tay đáp, thôi khỏi cháu. Cháu có khỏe không? Cháu cháu ngồi xuống đi, bác hỏi thăm cháu một chút. Hồng thấy an lòng vì thái độ của ông Trường rất thân thương, nghĩa là ông đến đây không phải để mắng trời Hồng như Nhung, con gái ông. Dù ông cạn, Hồng vẫn quay vào bếp, Và gió tách nước trà bưng ra đặt trước mặt ông Rồi nói nhỏ Con xin phép bác ạ Và khép nép ngồi xuống cái ghế đối diện Ông trường nhấc cái cặp bỏ xuống chân Ông nhìn Hồng Nhận ngay ra nét xanh sao chưa phục hồi của nàng Ông thấy Hồng gầy sọp đi So với cái hôm Ông gặp nàng lần đầu Tại nhà ông trên lâm đồng Ông nhắc lại Cháu có khỏe không? Lời thăm hỏi ân cần của ông làm Hồng bật khóc vì nhớ lại hôm Toàn đưa nàng lên cao nguyên gặp ông. Chẳng những được ông nhanh chóng chấp thuận làm con sâu mà ông còn thuyết phục và vợ khó tính đừng ngăn cản cuộc tình của nàng và Toàn. Hồng nghẹn ngào đáp Thưa bác, con mới ra tiệm được một tuần ạ. Gần 4 tháng nay, con nằm liệt giường vì vì nhớ anh Toàn. Ông Trường ngậm ngùi bảo Nếu thế thì con hiểu được nỗi đau của bác. Và gia đình bác như thế nào Bởi Toàn là đứa con trai duy nhất của bác Hồng nhìn ông gật đầu Mếu máu nói Con biết Con biết thưa bác Một phần Cũng lỗi tại con Giá như hôm ấy Con Con sức khoát không chịu đi Ông Trường Nhíu mày ngắt lời Thế hôm ấy Toàn nó rủ cháu đi Vũng Tàu hay sao Tự tự nhiên đi hay là có việc gì không Hồng Long nước mắt thành thật kể. Thưa không ạ, anh Toán không có ý định đi Vũng Tàu vì anh ấy không hề rủ con. Nghĩa là tụi con không có dự định trước. Anh ấy đưa con đi Biên Hòa, rồi tiện đường anh ấy ra luôn Vũng Tàu. Con bảo có đi thì nhất định tôi phải về. Nhưng anh Toán bảo là con mất công đi xa như thế này rồi, trả nhẽ lại về ngay. Thành ra anh ấy thuê khách sạn rồi ở lại. Thì bác thấy đấy, chúng còn đâu có mang hành lý gì đâu, có đem bộ quần áo nào đâu, ờ, thuê hotel rồi, anh Toán mới đưa con ra chợ mua bàn trà đánh răng, gửi bộ đồ pijama, cả quần tắm, anh cũng đâu có đem theo đâu ạ. Ông Trường lầm bẩm, thế thì đúng là cái xấu. Ông Trường nói câu ấy làm Hồng chợt nhớ đến cô Linh. Nhưng nàng không dám nhắc đến chuyện coi bói trước mặt ông Trường Hay đúng hơn là với bất cứ ai Bởi người ta sẽ nghĩ là nàng có số sát phu Ông Trường lại hỏi Thế nó bơi xa lắm mà cháu Nó nó nó lội giỏi lắm Mà chả hiểu tại sao lại kiệt sức không vào bờ được Bác ngạc nhiên lắm Vì nó là huấn luyện viên thể dục thể thao mà cháu Bác cứ nghĩ là chỉ có thể là vì bị vọt bẻ Người ta kêu là, là chuột rút đó cháu chân nó cứng lại không bơi được nữa, hoặc là vì sóng lớn quá chăng. Câu nói của ông trưởng gợi lại trong trí hồng hình ảnh của toàn hôn nàng trên bãi cát trước khi lao xuống nước, có ngờ đâu, đó là nụ hôn vịnh biển. Nàng sụt sùi nói: "Thưa bác, cái hôm mới đến anh ấy cũng bơi xa như vậy. Con sợ lắm, con bảo là anh nên bơi gần thôi. Nhưng mà anh Toản nói là gần bờ thì nước nó không sạch. Anh ấy phải bơi thật xa." Nước biển nó mới trong lành. Hôm sau trước khi về, anh ấy lại đòi bơi một chuyến nữa. Anh ấy bảo với con là lâu lâu mới ra Vũng Tàu một, một lần. Anh bơi độ 2 tiếng rồi mình trả phòng khách sạn mà về. Rồi con ngồi trên bờ chờ, chờ mãi. Chờ mãi mà không thấy anh ấy trở lại. Rồi mưa ập đến, cơn mưa to lắm, mệt mụ con không còn